chương mười đoạt phách s đất và beta hàn phong tuyết ầm ầm một tiếng vang thật lớn quanh chân cả một vùng rộng bụi đất tung bay ở giữa giáo trường dâng lên khói lửa dày đặc tôi bị tiếng vang ghê gớm kia làm cho kinh hãi hoắt mắt đột nhiên phục hồi tinh thần bật thốt lên dự trương vương trong khoảnh khắc biến cố bất ngờ nảy sinh dưới đài trương răng bụi khói bay đầy trời không nhìn rõ tình hình chỉ nghe thấy tiếng người gào thét cùng tiếng ngựa thì hỗn loạn nơi ngựa của từ thụ tướng quân vừa mới dừng chân đã bị nổ thành một cái hố sâu bộ binh xung quanh có áo giáp nặng hộ thân cho dù có người bị thương ngã xuống nhưng thoạt nhìn cũng có vẻ như thương vong không lớn chỉ có từ thụ một mình một ngựa và hộ vệ thân tín xung quanh hắn là rơi ngay giữa lòng hố sâu Rằng đã tan sướt nát thịt, máu thịt không còn. mới vừa là người còn sống đã cứ như vậy biến mất trước mắt tôi. Tôi chỉ cảm giác thấy bên tai ầm ầm, trong đầu trống rỗng, nỗi sợ hãi khiếp đảm áo tới, một hôi lại tháo quần áo. đang lúc tôi lảo đảo muốn ngã, chân đứng không vững thì lại thấy từ bên trong màn khói thuốc súng, một chiếc cờ xoáy màu đen ở cánh quân bên phải trầm chậm dâng cao lên. Cơ trói phần phát tung bay, một con tuấn mã toàn thân đen như mực lao vọt ra. Tiêu kỳ ngồi thẳng tóc, rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang như luồng xét xuyên qua bầu trời. Luồng ánh sáng ấy trói qua đôi mắt tôi. Trong lòng kích động, đột nhiên khiến tôi không kiềm chế được. truyền lại quan sát, phát động đánh lén, hạ lan châm hứa lại một tiếng, quay đầu lại lùng phát lệnh. Tôn lệnh, người hầu nhận mệnh rời đi. Chợt nghe một tiếng chậm, hán tử sơ qua nón bước ra. Thiếu chủ, tên cầu tặc kia đã có phòng bị, chỉ sợ có người để lộ bí mật. Vậy thì như thế nào? Hai tay giữ trên vai tôi của hạ lan châm đột nhiên siết chặt. Tôi đau thấu xương. Tôi cắn môi, không chịu kêu ra tiếng. Hán tử sơ qua nón căm giận nói, tình hình trước mắt bất lợi khẩn cầu thiếu chủ cho lui quân mau lui cuộc đời Hạ Lan Trâm chưa từng biết đến một chữ lui Hạ Lan Trâm bỗng đi cười to vẻ mặt dữ tợn nói Tiêu Kỳ hôm nay ta và ngươi ngọc đá cùng vỡ chúng chị tử phía sau đồng thanh hô lớn thuộc hạ thể cùng thiếu chủ tiên thoái Hán tử rơi quay nón đứng thẳng người bất động cùng Hạ Lan Trâm nhìn nhau trong chốc lát cuối cùng thở dài một tiếng ôm kiếm cùi người thuộc hạ xin hỗ trợ hết mình. Lúc này chợt nghe tiếng kèn lại vang lên trong giáo trường, thanh âm trầm thấp, trang nghiêm đầy sát khí. giọng nói trầm ổn của Tiêu Kỳ xuyên thấu cả không gian hỗn loạn, truyền ra xa xa. Cường đại hành thích không sai, làm loạn biên quan ta, phải ban tội chết. Nghe thấy giọng nói của hắn, binh lính trên chợt lập tức trấn định nghiêm nghị. Tiêu kỳ rút kiếm, hô lớn, tan quân nghe hiệu lệnh của ta, phong tỏa các lối ra, và cường đạo, giết không tha. Sau khoảnh khắc nghiêm trang, toàn quân cùng kêu to, giết. Tiếng hô giết như tiếng sấm, đao kiếm nhất tề ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt nơi đây đã xảy ra biến cố. Một ánh lửa đỏ trực bay thẳng tới trước ngựa tiêu kỳ, tiêu kỳ sụp ngựa lui nhanh lửa rơi xuống đất như điện lôi bất chợt nổ tung, đá xung quanh vỡ vụn, bắn tung tóe. Chỉ trong một cái chớp mắt, xung quanh các binh tướng bỗng xuất hiện mấy cái bóng như u hồn lướt qua. Ánh Đao hiện ra, một thân ảnh màu đen bay vút lên không, quay đầu tung ra một loạt bụi phấn trắng về phía Tiêu Kỳ. Bụi phấn rơi đầy trời. Hai người trái phải lập tức lăn tới trước ngựa, Ánh Đao như muốn chém ngang vào ngựa. Nơi bụi phấn tung bay, đao kiếm tràng loáng, hàn quang ngang dọc, gió nổi lên cuồn cuộn như chiều dâng, ngay tức khắc đánh thẳng hướng tiêu kỳ. Hết thảy đều phát sinh trong phút chốc. Trong còn có một thứ nhanh hơn, là một bức tường trắng, bức tường sắt với ánh sáng lành lách giống như thần binh trên trời giáng xuống, kêu lên len keng. Nằm hộ vệ mặt ra trở thiện thân, hành động nhanh như chốc. Trường đao ra khỏi vỏ như vũ bão che trước ngựa tiêu kỳ, ngăn vòng tấn công đầu tiên. Tấn công không thành, sáu tên thích khách lúc này biến trận phá vòng vây. Chúng hộ vệ trợt thét lớn, vứt bỏ khiên chắn, ánh đao loang loáng, tạo thế bao vây đánh nhau với thích khách. chợt có tiếng ngựa phẫn nộ khí dài, âm thanh xuyên thấu tầng trời, tiêu kỳ thúc ngựa xông ra đánh. Hai tên thích khách kêu lên. Phi thân đuổi theo, những thích khách còn lại đều liều mạng gặp ai là giết. Nhiều chiêu ta thua địch cũng mất, kiên quyết bán lấy đàn hộ vệ, mở một đường máu cho hai thích khách kia. Hai người kia một trái một phải lao tới bên cạnh tiêu kỳ, thương sát quét ngang, muốn đâm tiêu kỳ ngã ngựa. Ai cũng không thấy rõ một khắc kia, cái chết đến như thế nào. Chỉ thấy trong chợ trận, trận có một luồng sáng xuất ra chói mắt người nhìn. Kiếm của thích khách là máu tươi ba thước. Kiếm của tương quân là một luồng sáng lạnh khắp 14 châu. Sau khi luồng sáng kia xuất hiện, tiêu kỳ cả người lẫn ngựa phóng qua. Gió thổi áo tung bay. Trường kiếm sáng như tuyết. Nơi vừa mới giao thủ, một cơn mưa máu đang áo áo rơi. Hai tên thích khách đều một nơi thân một nơi, chết ngay tại chỗ mà lúc này bộ phấn trắng kia vẫn còn chưa rơi hết, phấn trắng bị nhuốm máu đỏ tươi, tung bay trong gió. dưới đất là một vùng trắng đỏ sặc sỡ. phục kích, giao chiến, phá vòng vây, quyết giết, thích khách tử vong, tất cả chỉ xảy ra trong chốc lát. dự trương vương phi ở đây, kẻ nào dám vọng đồng? chợt nghe một tiếng quát lớn, thanh trần toàn giáo trường hẳn là từ phong hỏa đài phía nam giáo trường truyền đến tôi chấn động trước mắt xẻ qua hình ảnh tiểu diệt mặc cung trang chợt hiểu ra nhìn về phía phong hỏa đài quả nhiên thấy một hồng y nữ tử bị trói trên đài cao phía sau là hai người đang kề đao trên cổ nàng vương vi giả thực là một cái bẫy hay một mốc nhử đầu. đao kiếm trung tướng đã ra khỏi vỏ nghe được một lời này Nhất thời ô lên, hàng và ánh mắt hướng về phía tiêu kỳ. Người trên đài lớn tiếng nói, cầu tặc tiêu kỳ, nếu muốn vương phi sống thì ngươi một mình lên đây quyết thắng bại với ta. Lúc này chúng binh tướng đã tuôn ra ào ào, vây quanh phong hỏa đài, ở giữa chiều ra một lối đi, kéo dài mãi tới phía trước ngựa tiêu kỳ. Tiêu kỳ thắng ngựa đứng nghiêm, ngựa đầu cười một tiếng, thả vương phi bột vương cho ngươi được chết toàn thây giọng nói hắn bình tĩnh chưa đầy sát ý người trên đài điên cuồng cười vang nếu như giết ta thì trước tiên hãy giết thê tử của ngươi tôi không kiềm chế được bật thốt lên không nên lời nói vừa ra khỏi miệng cằm đã bị hạ lan châm giữ chặt không thể lên tiếng được ngươi muốn nói cái gì hắn rành lách nhích gần tới tai tôi Không nên như thế nào Không nên cứu nàng Đáng tiếc ngươi lại ở đây Kêu gào rách cổ họng Hắn cũng không nghe được Hắn cười nhẹ Có điều ta rất muốn nhìn xem Hắn có chịu liều mình cứu ngươi hay không Tôi hung hăng nghiêng đầu Cắn vào tay hạ lan châm Hắn chịu đau Trở tay giáng xuống một cái tát Trước mắt biến thành màu đen Trong miệng có mùi máu tanh tôi đứng không vững ngã nhào bị hạ lan châm giữ trong ngực nhìn kia hắn thực đi cứu người, giọng nói hạ lan châm quỷ mị rơi vào trong tai tôi bị một cái tát kia làm tối tăm mặt mày chớp mắt đều là màu đen buồn vui không rõ tôi không muốn hắn trúng kế không muốn hắn cứu vương phi giả kia nhưng nghe hắn đi cứu người trong lòng bỗng có cảm giác ấm áp Tiêu kỳ một mình một ngựa đi về phía phong hỏa đài, cung tên của thích khách trên đài hướng thẳng về phía hắn. Xong tiêu kỳ đột nhiên thắng ngựa, kêu lớn, động thủ. Trong trận vang lên tiếng hô chung trời. Năm hàng binh linh cầm khiên chạy tới che trước người tiêu kỳ. Bốn khối đá to bị quăng lên từ phía phong hỏa đài, qua nơi nào nơi ấy đổ nát, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Binh lính sớm chuẩn bị máy ném đá, chắc chắn là tiêu kỳ đã biết kế hoạch của bọn chúng, đặt bẫy chờ bọn chúng mắc câu. Những kẻ bắn tên phục sẵn trên phong hỏa đài bị đá đánh chúng, rơi xuống không chỉ chết mà còn bị trăm thương cắm vào, băm thành thịt nát. Tôi đột nhiên nhắm mắt không dám nhìn nữa. Trước mắt đá vụ tung ra, hung hiểm khát thường, vương phi kia bị kẹt trong đó, cũng không biết sống chết ra sao hắn rốt cuộc vẫn động thủ tiêu kỳ rút kiếm nhắm về phía đài cao ngang nhiên quát lên tấn công lên giết chết bất luận tội một lời này khiến tâm tôi run chảy dữ dội hoàn toàn chấn động vì nó thực quyết đoán cũng thực vô tình hay cho một sự trương vương hay cho một vị vua quân thạt làm ngọc nát cũng không chịu bị người ngoài ức khiếp nửa phần nhưng nếu đó thực sự là tôi Nếu tôi ở trên đó Hắn cũng nhẫn tâm như vậy sao Đáng tiếc Sinh mạng của ngươi hắn cũng không thèm để ý đâu Hạ Lan Trâm giọng nói cam hận Mang theo nụ cười độc ác Mạnh mẽ quay đầu tôi ra nhìn về phía trận chiến Rõ ràng là không thèm để ý Lại không thể không cứu Ngươi là con cờ hữu dụ để hắn lung lạc quyền lực Hắn không nỡ vứt Yên tâm Lời Hạ Lan Trâm nói Từng chữ Từng chữ đâm vào đáy lòng tôi, khiến tôi hiểu được đó là sự thật. Tôi là con cờ rất quan trọng, chỉ là một con cờ, cho nên sống chết hay tàn tật cũng không quan trọng bằng. Đáy lòng chua xót nước mắt mơ, mơ hồ bị tôi cắn răng ngăn lại. Lại thấy lúc này đội ngũ trong trận biến hóa, binh sĩ mang tới thang may sực lên ở hai phía, nơi nơi cung thủ nắp bắn. Binh lính hai bên trái phải cầm đoạn đao trèo lên thang. Động tác nhanh nhẹn nghiêm chỉnh, dũng mãnh gan dạ đều là những người đã trải qua trăm trận chiến. Một đán tử trị hạ lan trên đài cao liêu mã ngăn cản, dần dần thất bại, một đán bị chém khi giáp mặt. Vương Phi giả kia bị lôi lui về phía sau, người giữ nàng lớn tiếng hô. Vương Phi ở trong tay ta, tiêu kỳ, nếu như ngươi còn dám. Lời của hắn bị đứt ngang. Một mũi tên đuôi trắng lao tới xuyên thủng cổ họng hắn. Mũi tên của tiêu kỳ, thiện xạ, nhắm trúng cổ họng. thiện xạ trăm phát trăm trúng, chỉ người bắn tên giỏi. Người bắn mũi tên kia ngỡ ngẽ kéo dây cung, dây cung vẫn còn dao động. Tôi nhắm mắt, ngược mơ hồ đau. Trước mắt hiện ra cảnh Kha Quân nhiều năm trước, cũng là một thân khôi giáp mũ tua trắng oai khùng kia. Rõ môn một trước mắt. Cảnh xưa cảnh nay nhất thời đan xen vào nhau. Gió mạnh thổi tóc mai bay loạn. Sĩ tử hạ lan toàn bộ chết sạch. Tan quần hoan hô như sấm. Binh sĩ leo lên đài cao cẩn thận đưa vương phi xuống. Tiêu kỳ tra kiếm vào vỏ. giúp ngựa đi về phía trước. Lần này hắn không mang theo hộ vệ. Không có người hầu. Chỉ có một phó tướng theo sau. Phía sau tôi, Hạ Lan châm bỗng nhiên nín thở, giữ chặt nơi cổ họng tôi. Tôi đột nhiên há miệng, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Một tiếng thét kinh hãi bị ngẹ lại nơi cổ họng. Không, Tiêu Kỳ, đó không phải là ta. Trong khoảnh khắc này, tôi đột nhiên nhớ ra, Tiêu Kỳ không biết tôi, còn chưa từng nhìn thấy tôi lần nào. Binh sĩ đưa Vương Vi tới trước ngựa Tiêu Kỳ. Cách tiêu kỳ chỉ hơn một trượng, tiêu kỳ dừng ngựa, vương phi jun rời tránh người bên cạnh, đi về phía hắn, tay áo tóc mai đón gió bay phất phơ, cơ hồ trong cùng một thời gian, ngon ra tướng quân đi theo sau tiêu kỳ thúc ngựa, thương sắc quét ngang, ngon quang giữa không trung như kéo sáp, chà chà đánh bay một vật gì đó, vương phi ốm yếu kia tung người, nhanh như thỏ chạy, tay áo bắn ra một luồng sáng lạnh. À không phải Vương Phi, ngon giáp tướng quân cả giận nói, ngửa người né ám tiễn, trở tay dơ thương chỉ thẳng về cổ hậu cô ta. Thị vệ trái phải xông lên, bước lui tiểu diệt giả trang Vương Phi về ba trượng phía sau. Lưu lại người sống, tiêu kỳ sục ngựa tới, trầm giọng quát Vương Phi ở đâu? Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, liều mã giãi ruộng, hận không thể la lên. Lại nghe thấy một tiếng cười thê lương, thuộc hạ vô năng, thiếu chủ thỉnh thân trọng. Lời vừa dứt, tiểu diệt không còn đồng, tự vẫn tại chỗ. Ngô ngốc, hạ lan châm trấn định lạnh lùng nói, ngoài sự liệu của tôi. Còn chưa kịp nhìn lại tình hình ngoài kia đã thấy toàn thân căng thẳng. chợt bị hạ lan châm nhấc lên lưng ngựa, ép chặt trước ngực hắn. Một tiếng ngựa phẫn nộ khí dài bạch mã cất vó lao xuống chạy thẳng về phía giáo trường nơi tiêu kỳ đang đứng người kinh ngạc ngựa hí vang gió ào ào nắng sớm chiều vào áo giáp một biển rác sắt rơi vào tầm mắt tiêu kỳ một thân oai hùng đứng dưới nắng sớm càng lúc càng gần tôi lướt qua hàng ngàn hàng vạn người lướt qua vực sâu sinh tử ánh mắt sáng quốc của hắn và ánh mắt tôi rốt cuộc cũng giao nhau Tôi không kịp nhìn rõ sung nhà kia lại bị ánh mắt kia in dấu vào đáy lòng. Quân trận bỗng khét lại, bộ binh ở phía sau, kỵ binh phía trước, đồng loạt kêu vang, bao bọc lấy chúng tôi. Mấy ngàn cung thủ từ mọi phương hướng đều nhằm vào tôi và hạ lan châm, tên đã lắp vào cung, đào kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ cần trong nháy mắt cũng đủ để băm hai người một ngựa thành thịt vụ. Tiêu Kỳ giơ tay lên. Ta quấn yên lặng như tờ. Bàn tay giữ chặt ở cổ họng tôi lúc này bắt đầu phát run. Dì mồ hốt lấn tấm, thi thoảng lại tăng lực mạnh hơn. Tôi cười, hắn đang căng thẳng. Giờ khắp này hắn chỉ còn quân cơ duy nhất là tôi. Hắn sợ, đã là thua một nửa. Dự trương vương, biệt lai vô dạng. Hạ Lan châm cười vô cùng tao nhã biệt lại vô dạng, hy vọng bà vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay. Hạ Lan công tử, đã lâu không gặp, tiêu kỳ thắng giọng cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét qua Hạ Lan châm, dừng lại trên mặt tôi. Ánh mắt của hắn, rõ ràng vô cùng kinh thường Hạ Lan châm, không thèm để vào trong mắt. Hạ Lan châm lạnh lùng xoa mặt tôi, cười với tiêu kỳ, nói, ngươi nhìn xem, ta mang ai tới gặp ngươi. Nụ cười Tiêu Kỳ nhạt nhạt, ánh mắt lạnh dần. Đã lâu không gặp lại, chẳng lẽ vương gia không còn nhận ra, tiếng cười của Hạ Lan châm ấm lạnh, tay giơ lên giữ lấy cằm tôi. Tôi cắn môi, bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Kỳ, muốn nhìn kỹ, chớp mắt lại nhòa đi. Sau 3 năm, chúng tôi lại gặp nhau ở hoàn cảnh này. Giờ phút này, hắn sẽ nhìn nhận như thế nào? Coi tôi là vương phi, là thê tử, hay quân cờ. Mà có lẽ, những điều đó đã không còn quan trọng. Chỉ có một ý niệm, là hắn lấy hay bỏ sinh mạng của tôi. Nghĩ tới đây, trong lòng bình tĩnh, không chút sợ hãi. Tôi và Tiêu Kỳ bốn mắt nhìn nhau, như có trăm ngàn lời. Cuối cùng in lặng ngưng động, ánh nhìn này lại chọc giận hạ Lan Trâm hắn sai mình lấy ra một thanh chủ y thủ đặt trước cổ tôi. hắn vừa xuất đao, cung thủ phía sau tiêu kỳ lập tức kéo căng dây cung. vương gia, ngón gia tướng quân kia kinh hô, đang định nói gì đó, lại bị tiêu kỳ giơ tay lên ngăn lại. ánh mắt tiêu kỳ sâu thẳm, khiến cho tôi có cảm giác kỳ lạ, giống như ánh mặt trời giữa trưa chiếu trên mặt, khiến người ta không thể mở mắt, có đau thương. Vui vẻ và khuất phục. Tôi nhắm mắt lại, phảng phất như bị ánh mặt trời soi thấu, thở dài cười một tiếng. Thôi, sống chết có số, chỉ cầu ung sung đối mặt, không bôi nhọ dòng họ nhà mình là được. Ngươi muốn như thế nào? Tiêu Kỳ nhẹ giọng nói. Lời này rơi vào tai tôi, như có tiếng sấm đánh. Hỏi như vậy chính là hắn đã chịu sự uy hiếp của Hạ Lan Trâm. Đồng ý gia thiệt. Hạ Lan Trâm biên cuồng cười vang. Hay, hay cho một đôi anh khùng mỹ nhân. Tôi lại không kìm được lệ. Hai mắt đã đẫm nước. Thứ nhất, mở cửa nam. Thả tộc nhân của ta rời đi. Ta quân không được truy kích. Hạ Lan Trâm vẫn cười. Cười vô cùng vui vẻ. Thứ hai, nếu muốn đưa mỹ nhân của ngươi về thì phải một thân một mình ra đâu với ta. Nếu ngươi có thể chiếm được. Ta tuyệt đối không đả thương nàng dù chỉ một chút. Tiêu kỳ lạnh lùng cười một tiếng, không hơn. Một lời đã định, hạ lan châm hứ lạnh, phát dây cương sụp ngựa lùi một bước, lại giữ chặt tôi. Ta quấn trước mặt, hàng và ánh mắt nhìn, tiêu ngồi trên lưng ngựa, áo khoác tung bay. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, trầm giọng hạ lạnh, mở cửa na ra. Ngoài cửa Nam là rừng núi cao chót vót, một khi đã bỏ chạy sẽ rất khó truy kích. Hạ Lan chăm giữ lấy tôi ở trước, từ từ sục ngựa lui về phía sau, cùng tàn quân Hạ Lan lui về cửa Nam. Thanh âm ken kết vang lên, cửa xanh phía Nam mở ra. Lửa đao rét lại dám chặt bên gái, tôi chuyển mau, ánh mắt đan Sen cùng ánh mắt tiêu kỳ, có chút áy náy lúc sinh tử. Trong lòng đã mềm ấm như bông Phải vội vàng đi Chưa kịp nhìn rõ thần sắc trong đáy mắt hắn Hạ Lan Trâm đã quay ngựa Chạy ra ngoài cửa xoanh Thẳng đường lên núi mà tới